Chương 8 Chuyến bay của bà Béo Chẳng mấy chốc, lớp phòng chống nghệ thuật khắc ám đã trở thành lớp học mà bọn trẻ khoái nhất. Chỉ có Braco Malfoy và đám nhà Blythorin là vẫn kiếm ra chuyện để nói xấu giáo sư Lupin. Mỗi khi giáo sư Lupin đi ngang, Malfoy lại cất giọng thì thào rõ to. Ngó bộ dạng cái áo trùng của lão kìa. Lão ăn mặt trắng khác gì con da linh lụ khụ ở nhà tao. Nhưng chẳng còn ai hơi đâu bận tâm cái áo của giáo sư sần rách hay vá víu nữa. Bài học kế đến của thầy cũng thú vị như bài học đầu tiên. Sau ông kẹ là bọn trẻ học tới chỏm đỏ, một thứ sinh vật giống như quỷ lùn rất ư kinh hải, chuyên rình rập ở những nơi có đổ máu, trong những hầm ngục của các lâu đài và những hố hốc, Trên các bãi chiến trường hoang phế, chờ có ai đi lạc vô thì nện cho một dùi cui. Từ chợm đỏ, bọn trẻ chuyển tiếp sang Capa, một loài bò sát sống dưới nước, trông giống mấy con khỉ có vảy bàn tay có màng như chân vịt, luồn tay máy chực chờ bóp cổ những kẻ vô tình lội ngang qua cái ao nhà chúng sống. Harry chỉ ước ao sao cho các lớp học khác của nó cũng được vui như lớp học phòng chống nghệ thuật hạt ám. Nhưng lớp học độc dược, quả thực là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Harry. Dạo này, thầy Snape ở trong tâm trạng căm hận cực kỳ và không cần thắc mắc thì ai cũng biết tại sao lại ra nông nổi đó. Câu chuyện về con ông kẻ đội lúc thầy Snape và cái kiểu ăn mặc mà Neville đã khoác cho thầy trong bộ áo sống và nón ví của bà nội đã lan truyền khắp trường nhanh chóng như lửa cháy lan trên trảng cỏ. Thầy Snape dường như không nhận thấy câu chuyện đó có gì là vui nhộn cả. Mắt thầy quắc lên đầy đe dọa mỗi khi có bất kỳ ai nhắc đến tên giáo sư Lupin. Và thầy Snape bây giờ càng bắt nạt Neville khốc liệt, còn hơn cả trước đây nữa. Harry càng lúc càng sợ hãi những giờ học trong căn phòng ngột ngạt, tuốt trên đỉnh tháp của giáo sư Jeff Lowney. Trong lớp học đó, nó phải giải mã những hình thù và biểu tượng méo mó, cố gắng lờ đi các cách mà giáo sư Treflowny nhìn nó. hệ thấy nó là đôi mắt to thô lố của giáo sư Treflowny lại trao nước mắt. Harry không thể nào ưa được giáo sư Treflowny, cho dù bà được nhiều người trong lớp kính trọng đến mức gần như sùng bái. Bà Vati và Blavender đã mắc chứng lui tới thường xuyên căn phòng trên tháp của giáo sư Treflowny vào giờ nghỉ trưa và luôn luôn trở về với bộ mặt cao siêu khó ưa như thể chúng vừa biết những điều gì mà không ai biết cả. Chúng cũng bắt đầu xài đến cái giọng thì thầm mỗi khi nói chuyện với Harry, như thể Harry đang nằm chờ chết vậy. Lớp học chăm sóc sinh vật huyền bí thì quả thực không còn ai thích nổi nữa. Những bữa học tiếp theo sau bữa học đầu tiên đầy biến cố đã trở nên chán không để đâu cho hết lão harry dường như đã mất hết lòng tự tin giờ đây lão dành hết buổi học này đến buổi học khác để dạy bọn trẻ cách chăm sóc những con nhuyễn trùng mà những con này là loài sinh vật chán phèo nhất trên cõi thế gian sau một tiếng đồng hồ dài lê thê phải ngồi đút rau xà lách xắc vụn vồ mấy cái cổ họng nhơn nhớt của lũ nhuyễn trùng ron cảm thán mắc mớ gì mà ngươi phải mất công chăm sóc lũ trùng này chứ. Tuy nhiên, vào đầu tháng 10, có một chuyện khác khiến Harry quan tâm hơn, một chuyện thú vị đến nỗi Harry cảm thấy được đền bù phần nào cho những lớp học chẳng mấy vui vẻ gì ấy. Mùa thi đấu Quidditch sắp đến rồi và Oliver Wood, đội trưởng đội tuyển Quidditch của nhà Gryffindor, triệu tập một cuộc họp vào buổi tối thứ năm để thảo luận chiến thuật cho mùa thi đấu mới đội hình whitlidge thì vẫn vậy với bảy cầu thủ ba truy thủ ghi điểm bằng cách thảy trái wall màu đỏ to bằng trái banh da vô mấy cái vòng cao mười sáu thước đứng ở hai đầu của đấu trường hai tấn thủ dùng hai cây dùi cui đánh đuổi hai trái blogger đen xì bay vọt lung tung tìm cách tấn công các cầu thủ một thủ quân bảo vệ các cột gôn và một tầm thủ lãnh trách nhiệm khó khăn hơn cả là tìm bắt cho được trái snitch vàng có cánh nhỏ xíu chỉ bằng một nửa quả hồ đào. Trái snitch một khi bị bắt thì trận quyết mới được chấm dứt và đội nào bắt được sẽ được thưởng thêm 150 điểm. Oliver Wood là một học sinh 17 tuổi, tương tá lực lưỡng, hiện đang học năm thứ bảy, tức là năm cuối cùng ở trường Hogwarts. Khi anh chàng nói chuyện với sáu cầu thủ khác của đội tuyển trong phòng thay đồ lạnh cống bên rìa của sân khấu Wittich đang tối dần, trong giọng anh, có một nỗi thiết tha lặng lẽ. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, cơ hội cuối cùng của tôi để giành cúp Wittich. Vừa sải bước chân đi qua đi lại trước mặt đồng đội, anh vừa nhấn mạnh, tôi sẽ ra trường vào cuối niên học này, tôi sẽ không còn cơ hội nào khác để đoạt cúp nữa. Nhà Pridefinder đã không đoạt được cúp suốt 7 năm liền rồi, đành rằng chúng ta gặp toàn những chuyện xui xẻo nhất thế giới, nào là bị thương, rồi cuộc thi đấu bị hủy bỏ hồi năm ngoái, vân vân. Wood nuốt nước miếng, như thể nhớ lại câu chuyện đó vẫn còn làm anh tức nghẹn họng. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng, chúng ta là một đội tuyển nhất trường. Anh nắm bàn tay này, động nắm đấm vô bàn tay kia. Cần hàng tiết cũ lại lóe sáng trong mắt anh. Chúng ta có ba siêu truy thủ. Wood chỉ vào Alyssa Vinnett, Angelina Johnson và Cathy Bell. Chúng ta có hai bất khả bại tấn thủ. Fred và George giả bộ đỏ mặt cùng thốt lên. Thôi đi anh Wood, anh làm tụi em mắc cỡ quá nè. Wood vẫn nổ văng miệng, trừng mắt nhìn Harry với một niềm tự hào điên tiết. Chúng ta cũng có một tầm thủ chưa bao giờ không chiến thắng. Sau khi cân nhắc một chút, anh nói thêm. Và tôi nữa. George nói, tụi em thấy anh cũng rất giỏi, anh Oliver à. Phép nói, thủ quân xuất sắc. Wood tiếp tục vừa nói vừa sải bước. Điểm mấu chốt của cốt Woodidge lẽ ra là đã phải có tên của chúng ta trong hai năm vừa qua. Từ khi Harry tham gia vào đội, Tôi đã đinh ninh cái cúp ở trong tay mình rồi, vậy mà chúng ta không có được nó. Và năm nay là cơ hội cuối cùng để chúng ta ghi tên của mình lên cây cúp. Wood nói với giọng tuyệt vời một cách tha thiết đến nỗi Fred và George cũng có vẻ thông cảm. Fred nói, cúp năm nay là của tụi mình, anh yên chí đi, anh Oliver. Anzalia phủ họa, tụi em sẽ làm được mà, anh Oliver. Harry khẳng định chắc chắn thế là cả đội bắt đầu luyện tập với lòng tràn đầy quyết tâm vào ba buổi tối mỗi tuần thời tiết ngày càng lạnh và ẩm ướt hơn đêm tối hơn nhưng bất kể bùm lầy gió mưa đều không thể làm mờ mịt đi hình ảnh tuyệt vời của chiến thắng cuối cùng giành được chiếc cúp Quidditch bằng bạc khổng lồ trong lòng Harry một buổi tối sau khi luyện tập Quidditch xong Harry trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor vừa lạnh cống vừa tê cứng nhưng rất hài lòng với diễn biến buổi tập. nó bỗng nhận thấy không khí trong phòng sinh hoạt chung trộn rộn háo hức khác thường. có chuyện gì vậy? harry hỏi ron và hermione. hai đứa này đang ngồi trong hai cái ghế bành êm ái nhất bên lò sưởi và đang hoàn tất nốt bản đồ các vì sao cho môn thiên văn học. ron chỉ lên thông báo mới xuất hiện trên tấm bảng thông báo cũ kỹ mòn vẹt. Cuối tuần sẽ có cuộc đi chơi làng Host Middle đầu tiên, cuối tháng 10, đúng dịp lễ hội ma. Fred vừa theo gót Harry chui qua cái lỗ chân dung bà béo, vừa reo lên. Quá đã, mình đang cần đi thăm viện Jocos đây, mình gần hết sạch mấy viên đạn thúi rồi. Harry quăng mình xuống cái ghế cạnh rôn, tinh thần đang phấn chấn của nó bị xìu xuống mất tiêu. Hermione dường như đọc thấu được ý nghĩ trong đầu Harry. Cô bé nói, Harry à, mình chắc là lần sau bộ có thể đi được mà. Họ có thể cũng sớm bắt được Black, người ta đã bắt gặp hắn một lần rồi. Rồi nói, Black đâu có ngu đến mức gây sự ở làng Hogsmeade. Harry, bộ cứ đi xin giáo sư McGonagall xem bộ có thể được đi lần này không, chứ đợi lần sau thì có mà dài cổ ra. Hermione nghiêm trọng, Ron, Harry phải ở lại trong trường. Ron vẫn xúi Harry. Harry không thể nào lại là học sinh năm thứ ba duy nhất bị bỏ lại được. Đi đi Harry, cứ đi xin cô McGonaghan đi, thử coi. Harry quyết định. Ừ, mình thấy mình nên thử coi sau. Hermione há miệng, toàn tranh cãi. Nhưng ngay lúc đó, con mèo Roxanne đã phóng nhẹ nhàng lên đùi cô bé. Trong miệng con mèo là một con nhện nhện to cần đã chết queo trong đung đưa. Ron nhăn nhó, chẳng lẽ nó phải biểu diễn an con vật đó trước mặt tụi mình sao? Hermione nói, Roxanne giỏi quá, tự một mình em bắt được con đó hả? Roxanne chậm rãi, nhai con kình nhện, đôi mắt to vàng khè của con mèo nhìn trừng trừng Ron một cách rất láo. Ron quay lại với bản đồ các vì sao của nó, tức tối bảo. Cứ để nó ở đó đi, hết chuyện nói rồi. Tôi đã cho con Scarlett ngủ trong cặp rồi. Harry ngáp, nó thực sự chỉ muốn đi ngủ, nhưng nó còn phải làm cho xong bài tập bản đồ các vị sau. Harry kéo cái cặp về phía mình, lấy ra một cuộn giấy da, mực và viết lông ngỏng, bắt đầu làm bài. Ron tô điểm cho ngôi sao cuối cùng bằng những nét trang trí hoa mỹ rồi đẩy cái bản đồ của nó về phía Harry. Nếu thích thì cứ cọp bi bài mình Hermione là người không bao giờ chấp nhận Việc cọp bi Nên cô bé mím môi Tuy không nói gì Roxanne vẫn chăm chú nhìn Ron không chớp mắt Chỉ hơi ve vẫy cái chóp đuôi xù của nó Rồi đột ngột vọt lên Ôi Ron gầm lên túm chặt cái cặp của nó Trong khi Roxanne thọc hết Bốn bộ vuốt của nó sâu vào cặp Và bắt đầu giằng xé cái cặp Với kẻ hung hăng dễ sợ Xê ra đồ xúc vật đần động Ron cố gắng giằng lại cái cặp Ra khỏi sóc sen Nhưng Roxanne cứ bám chặt lấy Cào cấu kịch liệt Hermione hét toáng lên Ron đừng làm đau nó Cả phòng sinh hoạt chung đều quay lại nhìn Ron vung cái cặp quay vòng vòng Roxanne vẫn cứ bám chặt lấy Con chuột dạ Scratchbur Bay vèo vèo ra khỏi miệng cặp Roxanne bèn buông cái cặp Phóng vọt qua cái bàn Đuổi theo con Scratchbur Và đang chết khiếp. Ron gào, bắt con mèo đó. Zod nhào tới chụp Roxen nhưng hụt. Skyber len lỏi qua hai chục cặp giò rồi chui tọt vô gầm một cái tủ ngăn kéo cũ xưa. Roxen khựng lại, cúi thật thấp trên bốn chân vòng kiềng và bắt đầu giận dữ quờ chân dưới gầm tủ. Ron và Hermione cùng chạy ao đến. Hermione ôm ngay hông con Roxen và nhấc bổng nó lên đem ra xa. Ron thì gián bụng xuống sàn nhà và hết sức khó khăn mới nắm được đuôi con Rexburne ra mà kéo. Nó đung đưa con chuột khốn khổ trước mặt Hermione, nói bằng giọng tức cành hông. Nhìn nó nè, nó chỉ còn da với xương, bầu liệu mà giữ con mèo đó tránh xa nó ra. Giọng Hermione cũng rung lên, Roxanne đâu có hiểu nó làm vậy là không đúng, mèo nào cũng bắt chuột mà Ron. Ron cố hết sức dỗ dành con chuột Rexburne, đang vùng vằn hoảng loạn dụ nó vô nằm trong túi áo mình. Cái con mèo đó cũng ngộ à. Nó nghe mà hiểu mình nói Stripper đang ngủ trong cặp. Hermione không nhịn được. Ôi chuyện nhảm nhí. Roxanne có thể ngửi được mùi của chuột mà Ron. Làm sao mà bạn lại nghĩ? Ron gào lên bất kể những người chung quanh đang bắt đầu cười khúc khích. Con mèo đó xong vô đây là để bắt Stripper và Stripper ở đây trước nha. Nó lại đang bệnh nữa. Ron hầm hầm bước ngang qua phòng sinh hoạt chung, trèo lên cầu thang dẫn về phòng ngủ nam sinh. Hôm sau, Ron vẫn còn giận Hermione. Nó hầu như không thèm nói chuyện với Hermione trong suốt buổi học dược thảo. Mặc dù nó, Harry và Hermione cùng làm chung bài về đậu phình. Khi tụi nó lặt những trái đậu mập mạp hồng hồng trên cây xuống, tách vỏ và bỏ những hột đậu bóng lưỡng vô một cái xô gỗ, Hermione rụt rè hỏi, Shakespeare ra sao rồi? Ron bùng ra tức tối, đến nỗi quang đậu hụt vô cái thùng khiến hộp đậu văng tung tóe khắp sàn nhà kính trồng cây. Nó trốn biệt dưới gầm giường của tôi, rung như cây sấy. Lúc đó đám đông đậu bắt đầu nở tóe ra trước mắt bọn trẻ, giáo sư Brow kêu to, cẩn thận Ron, cẩn thận chứ. Tiếp sau đó, tụi nó học môn biến, Harry dự định sau buổi học này sẽ xin phép giáo sư McGonaghan cho nó được đi thăm làng Hồ Midor với những đứa khác. Khi nối đuôi các bạn đứng bên ngoài phòng học, Harry cố gắng quyết định xem nó sẽ giải trình với giáo sư McGonaghan chuyện này như thế nào. Tuy nhiên một vụ náo động ở phía đầu hàng đã chi phối hết tâm trí của Harry. Dường như Blavender đang khóc, Bạc vòng cánh tay ôm qua vai Lavender đang giải thích gì đó với Simut Finnegan và Dean Thomas Trong mặt Simut và Dean có vẻ nghiêm trọng lắm Khi Harry, Ron và Hermione nhập vô nhóm Hermione lo lắng hỏi Có chuyện gì vậy Lavender? Bà nói nhỏ Bà ấy vừa nhận được thư nhà hồi sáng này con thỏ của bà ấy còn Bill Key đã bị một con cáo giết mất rồi Hermione kêu Ôi Lavender ơi, mình chia buồn với bạn lắm lắm. Lavender nói giọng bi thương. Lẽ ra mình biết trước rồi. Mấy bộ biết hôm nay là ngày gì không? Ờ, uh, ngày 16 tháng 10. Nhớ không, giáo sư Tre Plowney đã nói cái điều trò đang sợ hãi sẽ xảy ra vào ngày 16 tháng 10. Cậu nói đúng, cậu nói đúng quá. Bây giờ cả lớp đã tụ tập quanh Lavender. Simwood lắc đầu một cách nghiêm trọng hết sức. Hermione ngập ngừng, rồi cô bé nói Bồ, bồ đã lo sợ con Binky bị cáo giết à? Lavender ngước nhìn Hermione với đôi mắt ràn rụa nước mắt Ờ, không nhất thiết là bị cáo giết Nhưng hiển nhiên là mình rất sợ nếu nó bị chết, đúng không? À, Hermione thốt lên một tiếng rồi ngừng lại Sau đó cô bé hỏi tiếp Binky có phải là một con thỏ già không? Lavender thổn thức không nó nó chỉ là một con thỏ con bà Vati bấu chặt quanh vai lavender Hermione vẫn hỏi tiếp nhưng mà vậy thì tại sao bầu lại sợ nó chết bà Vati quát mắt nhìn Hermione nhưng Hermione vẫn thản nhiên cô bé quay qua nói với cả nhóm như vậy nhé mình phải xem xét sự việc một cách hợp lý ý mình nói là Pinky đâu có chết đúng ngày hôm nay phải không Hôm nay chỉ là ngày mà Lavender nhận được tin. Lavender khóc rống lên, Hermione vẫn tiếp tục. Và rõ ràng là bạn ấy đã không lường trước được cái tin này, nếu không nó đã không gây sốc như vậy. Rò nói lớn, Lavender à, đừng để ý đến Hermione làm gì, đối với trò ấy thì con vật cưng của người khác có nghĩa lý quái gì đâu. Đúng lúc đó, giáo sư McGonaghan mở cửa phòng học, Cũng may bởi vì Hermione và Ron đang quắc mắt nhìn nhau hầm hầm khi vào lớp, hai đứa mới tự tách ra ngồi hai bên Harry và không thèm nói chuyện với nhau suốt buổi học. Harry vẫn chưa quyết định được nên nói năng thế nào với giáo sư McGonagall khi chuông reo hết giờ học thì chính bà lại đưa ra đề tài đi thăm làng Hogsmeade trước. Khi bọn học trò sắp rời khỏi lớp học thì giáo sư McGonagall gọi chúng lại. Các trò nán lại một chút Bởi vì các trò là học sinh của tôi chủ nhiệm, nên các trò phải nộp đơn cho phép thăm làng Host Middle cho tôi trước ngày lễ hội ma. Không có đơn thì không được đi thăm làng, đừng quên đó. Nevin giơ tay lên. Thưa cô, cô làm ơn, con nghĩ con đã làm mất. Giáo sư Macconoffa nói. À Nevin, bà của trò đã gửi trực tiếp tờ đơn đó cho tôi rồi, hình như bà cho là như vậy thì an toàn hơn. Thôi, chỉ có bấy nhiêu đó, các trò ra khỏi lớp được rồi. Ron hít Harry, xin cổ ngay đi. Hermione mở miệng, Ôi, nhưng mà... Ron bướng bỉnh, xin đi Harry. Harry chờ cho những học sinh khác ra khỏi hết lớp, rồi nó mới hồi hộp tiến đến bàn của giáo sư Macconafan. Gì đó Harry? Harry hít một hơi thật sâu. Thưa cô, dì và dưỡng con, um... Quên ký vô đơn cho phép của con... Giáo sư nhướng mắt nhìn Harry qua gọng kính vuông, nhưng không nói gì. Ờ, thành ra... Thưa cô, Ờ, cô cho phép con đi thăm làng hogsmeade có được không cô? Giáo sư mà Floyd nhìn xuống mặt bàn và xốc lại mớ giấy tờ trên bàn. Bà nói, Tôi e là không được đâu, Potter à. Trò đã nghe tôi nói rồi đó. Không có đơn thì không được đi thăm làng. Đó là luật. Nhưng mà thưa cô, dì dường của con, cô cũng biết họ là dân Muro. Họ không thực sự hiểu biết về về đơn từ Hogwarts và các thứ khác à. Bằng những cái gật đầu mạnh mẽ, Ron xúi dục Harry nói tiếp. Nếu cô nói con được phép đi thì... Nhưng mà tôi đâu có nói vậy. Giáo sư McEnafran đứng dậy, sắp xếp ngăn nắp mớ giấy tờ của bà vô một ngăn kéo. Tờ đơn có nêu rõ ràng rằng phải được phép của cha mẹ hay người giám hộ. Giáo sư quay lại nhìn Harry với một vẻ mặt kỳ lạ. Phải chăng đó là lòng thương hại? Tôi rất tiếc Porter à. Nhưng đó là lời cuối cùng của tôi về chuyện này. Trở nên nhanh chân lên kéo trễ giờ lớp học kế tiếp. Chẳng thể làm gì được nữa. Ron đặt cho giáo sư MacGunalfan cả đống biệt danh khiến cho Hermione khó chịu hết sức. Cô bé tạo ra một vẻ mặt thôi thì một điều nhịn chính điều lành càng khiến cho Ron nổi cơn điên thêm. Còn Harry thì phải chịu đựng cảnh mọi người trong lớp hồ hởi phấn khởi bàn tính om sòm về những chuyện mà tụi nó sẽ làm trước nhất một khi tụi nó đến làng Goldbeedle. Ron cũng nói với nỗ lực nhằm làm cho Harry vui lên. À bọn biết không, luôn luôn có dạ tiệc bọc dạ tiệc vào đêm lễ hội ma Harry rầu rĩ nói, ừ, tuyệt thật. Dạ tiệc đêm hội ma đúng là luôn luôn tuyệt rồi. Nhưng nếu Harry dự tiệc sau khi cùng với tất cả bạn bè đi chơi cả ngày ở làng Hogsmeade trở về thì còn tuyệt vời hơn nhiều. Chẳng ai có thể nói điều gì để làm cho Harry cảm thấy vui lên nổi với viễn cảnh bị bỏ lại một mình. Dean Thomas là đứa rất giỏi nhái chữ ký viết tay đã đề nghị giả chữ ký của Dượng Dossley để ký đại vụ lá đơn. Nhưng bởi vì Harry đã trót nói với giáo sư McGonagall là vì Dượng nó không chịu ký tên rồi, nên bây giờ có giả mạo chữ ký cũng vô ích. Ron dè dặt đề nghị xài đến tấm áo tàng hình, nhưng Hermione dập tắt ngay ý tưởng đó, lại còn nhắc nhở những điều giáo sư Thumblador đã răng đe về việc những viên giám ngục Apkaban có khả năng nhìn xuyên qua áo tàng hình. Có lẽ những lời an ủi vô tích sự nhất là của Percy. Anh nói một cách trịnh trọng. Tôi bây giờ cứ rối trích lên về chuyện đi thăm làng Holtzmead. Nhưng mà anh cam đoan với em Harry à, nói chẳng được như lời tụi nó nói đâu. À, cũng đúng là tiệm kẹo khá ngon đấy. Nhưng tiệm giỡn của John Co. thì thiệt là nguy hiểm. Và ừ, à, liều hét thì lúc nào cũng đáng ghét vô. Nhưng mà quả thật thì Harry à, ngoài mấy thứ đó ra, Chẳng có gì đến nỗi phải tiếc là không xem được em ạ. Vào buổi sáng ngày hội ma, Harry cũng thức dậy và cùng xuống lầu với tất cả những học sinh khác để an điểm tâm. Lòng nó buồn rười rượi mặc dù nó đã ráng hết sức tỏ ra bình thường. Hermione nhìn Harry với vẻ vô cùng ái náy và nói tôi này sẽ đem thiệt nhiều kẹo của tiệm công tước mật về châu bò. Ron nói, ừ, cả đống luôn. Trước nỗi thất vọng lớn lao của Harry, cuối cùng Ron và Hermione cũng đã quên bén vụ cãi vã ầm ĩ về Roxanne. Harry nói với giọng mà nó hy vọng là nghe sẽ tự nhiên như thể vụt miệng mà nói ra. Khỏi lo cho mình đi, cứ đi chơi cho vui nha, hẹn gặp lại mấy bồ trong bữa giả tiệc. Harry đi cùng hai bạn đến tiền sảnh, ở đó thầy Blitz đứng phía trong cánh cửa chính kiểm mặt từng học trò dựa theo một danh sách dài thòn. Thầy Bridge soi mói từng gương mặt một cách ngờ vực để bảo đảm chắc chắn là không để lọt ra ngoài một trò nào không phép được đi ra ngoài. Mà Floyd đang đứng cùng hàng với Frepple và Gould lớn tiếng chầm chọc. Ở lại hạ Porter? Sợ uổng không dám đi ngang qua những viên giám ngục Azkaban hả? Harry mặc kệ Malfoy một mình quay lại đi lên cầu thang cổng thạch qua những hành lang vắng hoe trở lại tháp Gryffindor. Bà béo hỏi với giọng ngái ngủ, "Mật khẩu?" Harry đáp bằng giọng bơ phờ, "Fortuna Major." Bước chân Dung lệch qua một bên và Harry chui qua cái lỗ để vào phòng sinh hoạt chung. Trong phòng đầy nhóc bọn học sinh năm thứ nhất và thứ hai đang tán gẫu ồn ào. Có vài học sinh lớp trên, những người này hiển nhiên đã lui tới làng Hogsmeade thường xuyên. Để đến nổi, bây giờ hết cả hứng phiêu lưu rồi. Anh Harry, anh Harry, chào anh Harry. Đó là Colin Vravy, một học sinh năm thứ hai, một kẻ cực kỳ ngưỡng mộ Harry và không đời nào chịu bỏ lỡ một cơ hội để được trò chuyện với Harry. Anh không đi chơi làng Horsmeade, hả anh Harry? Sao không đi? Nè! Colin háo hức nhìn quanh đám bạn nó. Nếu anh thích thì anh cứ lại đây ngồi chơi với tụi em anh Harry. Harry không có hứng lắm với cái chuyện ngồi cho một đám người ngó chằm chằm vào vết thẹo trên trán mình. Nó nói: "Ờ uh, không, anh cảm ơn em, Colina. Anh uh, anh phải lên thư viện, anh có vài việc phải làm." Thành ra sau đó, Harry không có lựa chọn nào khác hơn là quay lại cái lỗ chân dung bà béo để chui trở ra ngoài. Khi nó bước ra xa rồi, bà béo vẫn còn gắt gỏng gọi theo: "Mất gì mà cứ đánh thức ta hoài vậy?" Harry đi lang thang thẫn thờ về phía thư viện, nhưng đi được nửa đường thì nó bỗng đổi ý, nó không cảm thấy hứng thú làm việc lắm vào lúc này. Nó quay lại và đụng đầu ngay thầy Blitz. Hiển nhiên là thầy vừa tiễn xong đứa học trò Hogwarts cuối cùng đi thăm làng Hortmead. Thầy hầm hè hỏi bằng giọng đầy ngờ vực. Trò đang làm gì đó? Harry thật thà đáp. Dạ không có gì ạ. Thầy Blitz nói văn nước bọt quay hàm của thầy còn rung rung khó chịu. Không có gì hả? Nghe cứ như chuyện thật ấy. Một mình lẫn quẩn loanh quanh, lại tại sao trò không đi Meat để mua mấy viên đạn thúi hay bột ở chua và mấy con trùng phóng như cả đám bạn quỷ sứ của con, hả? Harry nhún vai, thầy Lich quát. Đi, mau trở về phòng sinh hoạt chung, nơi trốn của trò. Thầy Lich đứng trừng mắt nhìn theo Harry cho đến khi nó đi khuất mắt ông. Nhưng Harry không trở về phòng sinh hoạt chung mà nó lại trèo lên một cầu thang, suy nghĩ vẫn vơ đến chuyện đi tới nhà cú để thăm con Haywood. Nó đang đi dọc một hành lang khác thì chợt nghe một giọng nói phát ra từ bên trong một căn phòng. Harry Harry trở lui để xem ai vừa gọi. Nó gặp ngay giáo sư Lupin, đang ngồi nhìn quanh cánh cửa văn phòng của thầy. Bằng một giọng rất khác, thầy Blitz, giáo sư Lupin hỏi con đang làm gì đó? Ron và Hermione đâu? Harry trả lời với giọng thờ ơ Dạ, ở Horsmead Giáo sư Lupin nói À Tư lự nhìn Harry một chập Giáo sư Lupin bảo Sao con không vào đây? Thầy vừa nhận một con Blow Mới được giao đến vào buổi học tới của chúng ta đấy Harry hỏi ngay Một con gì ạ? Nó đi theo thầy Lupin vào văn phòng của thầy đứng sừng sững ở một góc phòng là một cái bồn nước lớn một sinh vật màu xanh bệnh hoạn có sừng nhỏ và nhọn đang ịn mặt vào vách bồn nước bằng giếng méo mó mặt mày co co mấy ngón tay dài mảnh khảnh thầy lupin nghiên cứu con plyphin blow một cách đăm chiêu thầy nói thủy quái chúng ta sẽ không vất vả với chúng lắm đâu chúng không đến nỗi nào so với mấy con carpas Mẹo để thắng chúng là nếu chúng túm lấy thì ta vặn chúng ra. Còn có chú ý tới mấy ngón tay mảnh khảnh dài một cách bất thường không? Mảnh lắm đó nhưng có vẻ rất là bể vụn. Còn Lindy Blow nhe mấy cái răng xanh lè ra rồi tự vùi mình vô một đám cỏ rong ở góc bồn nước. Giáo sư Lupin nhìn quanh cái ấm. Hỏi Harry. Uống một tách trà nhé, thầy đang định pha một ấm trà. Harry vụn về đáp. Dạ Thầy Lupin gõ cây đủ phép vào cây ấm Và một làn hơi nước bắt đầu tỏa ra từ vội ấm Thầy bảo Ngồi xuống đi con Thầy dỡ nắp một cái hộp thiết đầy bụi Thầy e là thầy chỉ có trà túi lọc mà thôi Nhưng mà thầy dám nói cho con Đã có quá đủ trà lá rồi phải không Harry nhìn thầy Mắt thầy lấp lánh sáng Harry hỏi Làm sao thầy biết được chuyện đó Thầy Lupin đưa Harry một cái tách trà sức mẻ. Giáo sư McGonaghan kể cho thầy nghe, còn lo lắng lắm hả? Dạ không. Harry đáp, nó suy nghĩ một lát xem có nên nói cho thầy Lupin biết về con chó đen mà nó gặp ở đường Magnolia không. Nhưng rồi nó quyết định là không nên, nó không muốn thầy Lupin nghĩ nó là một thằng chết nhát, đặc biệt là sau khi thầy có vẻ đã nghĩ là nó không thể nào trị nổi một ông kẹ. Nhưng mà có điều gì đó trong suy nghĩ của nó dường như biểu hiện ra ngoài mặt bởi vì thầy Lupin hỏi Có gì không ổn vậy Harry? Harry nói dối Dạ không có gì đâu ạ. Nó uống một miếng trà và ngó con Flo đang vung một nắm đấm về phía nó. Bỗng nhiên Harry đặt tách trà xuống bàn thầy Lupin đột ngột nói À thầy còn nhớ không cái bữa mà tụi con đánh nhau với con ông kẻ ấy? Thầy Lupin chậm rãi đáp Nhớ... Harry bất ngờ hỏi, tại sao thầy không để cho con đánh với nó? Thầy Lupin nhướng chân mày lên, giọng thầy có vẻ ngạc nhiên. Thầy tưởng điều đó quá rõ ràng mà Harry. Cứ tưởng thầy Lupin sẽ chối là đã làm điều đó, nhưng Harry hơi khừng lại trước câu trả lời của thầy. Nó hỏi lại, Thưa thầy, tại sao ạ? Thầy Lupin tỏ ra hơi nghiêm trang một tí. À thầy cho là nếu con ma đội lốt mà đối diện với con thì nó sẽ thể hiện ra dưới hình dạng trùm hắc ám voldemort harry trợn tròn mắt không chỉ vì nó không ngờ tới câu trả lời mà còn vì thầy lupin đã nói ra cái tên voldemort người duy nhất mà harry từng nghe nói to cái tên đó không kể nó là giáo sư Plumplador. thầy lupin vẫn giữ vẻ nghiêm nghị với harry nói tiếp rõ ràng là thầy nhầm nhưng thầy e rằng trùm Hắc ám Voldemort mà hiện hình trong phòng họp giáo viên thì cũng chẳng hay ho gì cho lắm, học sinh lúc đó có thể hoảng loạn. Harry thành thật nói, Thoạt đầu con có nghĩ đến Voldemort, nhưng rồi con nhớ tới những viên giám ngục Azkaban Thầy Lupin ưu tư, Thầy hiểu, Ừ à, thầy thật sự xúc động. Thầy nhẹ mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên lộ ra trên nét mặt Harry. Điều đó cho thấy cái mà con sợ hơn hết thảy Chính là nỗi sợ hãi Khôn ngoan đó Harry Harry không biết nói gì về điều đó Nó đành uống hết tách trà Thầy Lupin lại nói Giọng sắc sảo Vậy là con tưởng là thầy không tin Con có khả năng trị được một con ông kẹ à Ờ dạ Harry bỗng cảm thấy vui lên nhiều Thưa thầy Thầy biết những viên giám ngục Apkaban Tiếng gõ cửa vang lên ngắt lời Harry Thầy Lupin bảo Mời vào cánh cửa mở ra và thầy Snape bước vào. thầy cầm một cái cốc đang tỏa một làn khói mỏng. nhìn thấy Harry, thầy Snape đứng khựng lại đôi mắt đen của thầy nheo lại. thầy Lupin mỉm cười. à thầy Snape, cảm ơn thầy nhiều lắm. thầy làm ơn để nó lên bàn dùng tôi. thầy Snape đặt cái cốc bốc khói xuống. mắt thầy nhìn Harry rồi nhìn sang thầy Lupin. thầy Lupin chỉ cái bồn thủy quái thoải mái nói. tôi vừa mới cho Harry xem con Flyfin Low của tôi Thầy Snap nói Mà không buồn nhìn con thủy quái một cái Thú vị thật Anh nên uống thẳng cái đó anh Lupin à Thầy Lupin nói Được, được tôi sẽ uống ngay Thầy Snap nói tiếp Tôi bào chế cả một vạt đầy ấy Nếu anh cần thêm thì cứ lấy Có lẽ ngày mai tôi lại uống thêm một chút nữa Cảm ơn anh nhiều lắm anh Snap Không có chi Thầy Snap nói rồi bước ra khỏi phòng Không hề mỉm cười đầy vẻ cảnh giác, có cái gì đó trong mắt thầy mà Harry không thể ưa được. Thấy Harry tò mò ngón cái cốc, thầy Lupin mỉm cười. Giáo sư Snape đã rất tự tế pha cho thầy một món thuốc. Thầy không phải là người giỏi về bào chế thuốc men lắm, mà món thuốc này lại đặc biệt phức tạp. Thầy cầm cái cốc lên ngửi, hớp một ngụm, rùng mình nói thêm: chất ngọt ngào, phỉnh nịnh chỉ làm cho nó vô dụng. Harry bắt đầu: tại sao? Thầy Lupin nhìn Harry và trả lời cái câu hỏi chưa thốt ra trọn vẹn. Giờ này thầy cảm thấy hơi xuống sắc một tí, thuốc này là thứ duy nhất chữa được chứng đó. Thầy thật là may mắn được làm việc chung với giáo sư Snape. Chẳng có mấy phù thủy bào chế được món thuốc này đâu. Giáo sư Lupin hớp thêm một ngụm nữa. Harry khẩn thiết muốn hất cái cốc ra khỏi tay thầy Lupin, nó buộc miệng nói. Giáo sư Snape rất thèm muốn môn nghệ thuật hắc ám vậy hả thầy lupin chỉ tỏ ra hơi quan tâm đến điều đó khi thầy hớp thêm một ngụm thuốc khác nữa harry ngập ngừng rồi bồn chồn nói quệt tẹt ra có một số người cho rằng ờ uh, một số người cho rằng ổng uh, dám làm bất cứ điều gì để giành lấy chỗ dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám thầy lupin uống cạn cốc thuốc và nhăn mặt một cái thầy nói ghê quá à này harry Thầy phải trở lại làm tiếp công việc thôi, lát nữa thầy sẽ gặp lại con trong bữa gia tiệc. Dạ. Harry đặt cái tách trà rỗng của nó xuống bàn, cái cốc thuốc bỗng không còn bốc khói. "Đây nè, sức tuổi này khuôn được bao nhiêu thì khuôn về bấy nhiêu cho bầu nè." Ron nói và trút một trận mưa kẹo đổ màu sắc rực rỡ xuống đùi Harry, lúc ấy đã hoàng hôn rồi. Ron và Hermione trở về phòng sinh hoạt chung với gương mặt hồng thấm nhờ gió lạnh và vẻ hào hứng như thể chúng vừa sống những giờ phút tuyệt vời nhất đời. Cảm ơn, Harry nói, cầm lên một cái gói nhỏ xíu những quỷ hột tiêu. Nó nói, Horsmeet ra sao? Máy bộ đã đi được những chỗ nào? Khắp các nơi, nghe sơ qua là biết liền. Davis và Banger, tiệm bán trang thiết bị phù thủy, tiệm giỡn của Jocko, tiệm ba cây chuỗi thần, để mua mấy ly sữa bọt đựng bia vơ và nhiều nơi khác nữa ron và hermie tranh nhau kể bưu điện nữa harry coi chừng hai trăm con cú con nào cũng đậu trên kệ mỗi con có mã lông tùy theo bồn muốn thư được chuyển phát nhanh đến mức độ nào tiệm kẹo công thức mật có thêm một loại kẹo mới nên họ phát miễn phí hàng mẫu để tiếp thị tụi mình đem về cả đống coi nè thành thực mà nói Tụi này nghĩ là tụi này chỉ đã gặp một con quỷ ăn thịt người ở tiệm ba cây chuỗi thần có bán đủ thứ. Ước gì tụi này đem về được cho bộ một chút bia bơ, thế nào nó cũng làm cho bộ ấm lên. Hermione bóng nhìn Harry lo ngại. Bộ đã làm gì hôm nay? Bộ có làm xong bài tập nào không? Không, Harry nói. Thầy Lupin pha cho mình một tách trà trong văn phòng của thầy, rồi thầy Snap bước vào. Harry kể hết cho hai bạn nghe câu chuyện về cái cốc thuốc. Miệng Ron há hốc ra, nó thở phập phùng. Thầy Lupin uống hết thuốc đó hả? Thầy có điên không? Hermione coi giờ, tụi mình nên xuống đại sảnh đường thôi. Mấy bộ biết đó, giả tiệc sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Bà đứa vội vã chui qua cái lỗ chân dung để nhập vào đám đông. Tụi nó vẫn không ngừng bàn bạc về thầy Snape. Hermione hạ thấp giọng, liếc nhìn chung quanh với vẻ căng thẳng. Nhưng nếu mà ổng muốn mấy bộ biết mà, nếu mà ổng tìm cách... Cách đào độc thầy Lupin thì ông đâu có dạy gì mà làm trước mặt Harry. Harry nói, ừ có thể. Tụi nó đến tiền sảnh và băng ngang đại sảnh đường. Nơi đây đã được trang trí bằng hàng trăm và hàng trăm trái bí rợ thắp đầy nến, một đám mây dơi sóng, vỗ cánh chấp chới và rất nhiều cờ đuôi nheo màu cam rực rỡ cứ lờ lững bơi ngang vòng trần sảnh đường đầy bão tố y hệt như những con rắn nước chói loà. Đồ ăn ngon tuyệt đến như Ron và Hermione đã no ứ đến suýt nổ tung ra vì kẹo công thức mật, cũng ráng ăn mỗi món đến hai hiệp. Harry cứ liếc chừng lên bàn giáo viên. Giáo sư Lupin trông vẫn mạnh khỏe và vui tươi như thường. Thầy đang hăng hái nói chuyện có minh họa bằng điều bộ cho giáo sư Tihon Bridgwick, người chạy bộ môn rùa chú. Harry đưa mắt dọc theo bàn tới chỗ thầy Snape ngồi. Không biết là do Harry tưởng tượng ra hay quả thực là đôi mắt của thầy Snape đang nhìn thầy Blupin nhấp nháy liên hồi một cách phi tự nhiên. Bữa tiệc kết thúc với một cuộc vui do những con ma trường Hogwarts phục vụ. Mấy con ma này đột nhiên hiện ra từ những bức tường hoặc trồi lên từ những cái bàn để biểu diễn một màn bay lượn ngoạn mục. Nít sít mất đầu. Con ma nhà Blackfinder thành công vang dội với tiết mục phục hiện vụ phụ chặt đầu ông mà chưa đứt hẳn. Buổi tối thú vị đến nỗi tâm trạng vui vẻ của Harry không bị suy xuyển chút nào khi Mike Floyd hét qua đám đông lúc tụi nó rời sảnh đường. mấy viên giám ngục Apgaban gửi cái hôn cho mày đó Potter. Harry, John và Hermione tuôn theo những học sinh khác của nhà Blythindor dọc theo hành lang, quen thuộc trở về tháp Blythindor. Nhưng khi đi đến được bức chân dung bà béo ở cuối hành lang, tụi nó thấy học sinh đang túm chặt cứng lại nó. Ron tò mò, sao không ai vô hết vậy? Harry nhóng đầu dòm qua những cái đầu phía trước nó, bức chân dung dường như đóng chặt. Bỗng vang lên giọng nói của Percy, anh đang chen qua đám đông với vẻ quan trọng. Làm ơn cho tôi qua, việc gì mà dồn đóng lại đây như vậy? Chẳng lẽ tất cả đều cùng nhau quên mật khẩu rồi sao? Xin lỗi cho tôi qua, tôi là thủ lĩnh nam sinh, xin lỗi cho tôi qua. Và rồi sự im lặng lan qua đám đông bắt đầu từ hàng đầu và một cơn ớn lạnh tỏa xuống hàng lan. Bọn học sinh nghe giọng Percy đột ngột đánh lại. Ai đó đi mời thầy Blumphalo mau lên. Mọi người quay đầu lại. Những người ở hàng sau cố đứng nhón trên hàng trước. Ginny vừa mới đến thì thào. Chuyện gì vậy? Chỉ lát sau là giáo sư Lomfrador đến. Đi nhanh về phía bức chân dung, học sinh nhà Bryfindo đứng ép vào nhau để cụ Lomfrador đi qua. Harry, Ron và Hermione cũng thừa cơ tiến sát tới để coi có chuyện rắc rối gì. Hermione nắm chặt cánh tay Harry kêu lên Trời ơi, bà béo đã biến mất khỏi bức chân dung và bức tranh thì bị rách chém tàn bạo đến nổi vụn vải rơi đầy sàn. Nhiều mảng lớn của bức tranh đã bị xé tả tơi hoàn toàn. Cụ Dumbledore nhìn nhanh bức tranh đã bị tàn phá rồi quay lại với đôi mắt ảm đạm và thấy giáo sư McGonagall, giáo sư Lupin và giáo sư Snape cũng vừa vội vã đi tới. Cụ Dumbledore nói, chúng ta cần phải tìm ra bà ấy. Giáo sư McGonagall cô làm ơn đi tìm ngay thẹp Blitz và bảo ông ấy đi tìm bà béo ở mọi bức tranh trong lâu đài. Một giọng cười khúc khích vang lên, mấy người sẽ gặp may đấy. Chính là con yêu tinh siêu quậy Pivest đang nhở nhơ trên đầu đám đông, hí hững như từ trước tới giờ, nó vẫn luôn hí hững trước cảnh hoàn toàn và lo lắng. Cô Dumbledore bình tĩnh hỏi, ngươi ngụ ý gì hả Pivest? Cái cười của Pivest hơi héo đi một tí, nó không dám sất láo với cuộc Dumbledore thay vì giọng cười cợt nó đuổi giọng định nót nghe mà còn chướng hơn cả giọng cười khúc khích nữa thưa ngài hiệu trưởng tôn kính thiệt là nhục bà béo không có muốn bị ai ngó thấy đâu bả bây giờ te tua sơ mướp rồi tôi thấy bả chạy băng qua mấy bức tranh phong cảnh ở trên lầu 4 trốn trong những rừng cây ấy thưa ngài bả khóc chuyện gì đó khủng khiếp lắm Bivest vui vẻ nói thêm tôi giọng không được thuyết phục lắm tội nghiệp cụ Dumbledore bình thản hỏi Bà ấy có nói là ai đã gây nên chuyện này không? Ô có chứ thưa ngài giáo sư hiệu trưởng. Pives nói với vẻ mặt của một người đang ôm một trái bom tổ chán trong hai tay. Ngài hiểu cho, hắn nổi điên lên khi bà béo không chịu cho hắn qua cửa. Pives lộn mèo lại, ngõ giáo sư Trum qua hai cẳng chân của nó. Cái thằng Sidor Fleck đó thiệt là nóng tánh.